chú hoa đưa theo một đám tuạ như nang như hổ bao vây trần ninh và điền trừ này ông ta nhìn thấy trần ninh đang ngồi trên sofa hút thuốc điền trừ đang đứng ở sau lưng của trần ninh cười lạnh nói với trần ninh cậu nhóc nhìn thấy tôi mà cậu còn dám ngồi hút thuốc sao ngồi đâu bắt lấy tên nhóc này cho tôi lập tức có hai tên tuạ găm hình rồng hổ bừng bừng sát khí tiến lên áp sát trần ninh trần ninh thì vẫn bình tĩnh ngồi như cũ như thể rằng là nằm ngơ trước hai tên bừng bừng sát khí đang tiến tới Cùng với cả lúc đó Điền trừ ở bên cạnh đã bớt xa Chặn đường của hai tên đàn ông xăm trộm Hai cả xăm trộm nhìn nhau Rồi cùng nhau lao về phía điền trừ cười gạt điện ấy Thằng to con ngứa ngẩn Quỳ xuống cho chúng tuổi Hai người còn chưa chạm vào một góc quần áo của điền trừ Thì điền trừ đã giơ tay lên Lắm đấm đồng thời như là rơi xuống Như là dòng ra biển lớn vậy Bịch Âm thanh ngẹt thở của hai nắm đấm đập vào mặt Hai người đàn ông xăm trộm Một mặt máu đầy mặt chợn trắng mắt ngã xuống bị đánh gục ngay tại chỗ cái gì chú khoa không nhịn được trợn to hai mắt kinh ngạc liền nói chẳng trách các người dám gây chuyện ở trong khách sạn của chúng tôi hoa ra cũng có chút cồn phùng ông ta cười lạnh Cầu có thể đánh được nhưng lẽ nào lại có thể đánh thắng mấy chục thủ hạ của tôi em nói xong ông ta ra lệnh cho đám thủ hạ như lang như hổ ở xung quanh toàn bộ xong lên giết hai người bọn chúng người chết rồi ông chủ của chúng ta cũng sẽ xử lý được diệt nghe vậy hàng chục tên đàn ông xăm trổ dòng họ lập tức mang theo ổng sắt mã tấu với các loại vũ khí khác lao lên như là một bầy sói về phía của trần ninh và điền trừ các nhân viên khách sạn và những người có mặt tại hiện trường đều nã hết bỏ chạy trong sợ hãi điền trừ cười lạnh điện nói một đám tôm tép mà còn dám ra biển lớn tìm chết ư nói xong điền trừ lao lên như là một con hổ dữ từ ở trong rừng vậy nginh đón các đối thủ bịch bịch Tên niêu manh xông nên đầu tiên bị đền trừ khi chặt trong tay hai cánh tay. Xương cốt toàn thân đã tàn nát, thân hình mềm mặt bay ra ngoài. Sau đó cuộc tấn công như là vũ bão của đền trừ lập tức bắt đầu. Anh ấy lao vào đám kẻ thù, những cú đấm, những cú đánh, nhanh như tia chớp với cả sức mạnh như sấm sét Mỗi một cú đánh chính là một đối thủ hét nên rồi cột xuống. Dù là có tất cả rất nhiều kẻ địch, nhưng mà không ai lại có thể là đối thủ của anh cả chú Hoa lộ vẻ kinh ngạc thấy những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Điền Trượng Liên vội vàng hét lên Đại nghiêu, bắt trộm phải bắt tên cầm đầu trước hạ tên nhóc ngồi ở trên ghế sofa chết đi ngoài nạp tướng trong đám giăng hồ của ông ta có một anh chàng to khỏe lập tức hét lên Vâng chú Hoa ngay sau đó người đàn ông với thân hình mạnh mẽ với cả sức mạnh như trâu bò nèo đến trước mặt của Trần Ninh đi chết cho tội Anh ta giơ cánh tay phải mạnh mẽ lên với cả một đám đấm to lạng chiếu đấm về phía của Trần Ninh đang ngồi ở trên ghế sofa. Trần Ninh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc giơ tay trái lên. Chỉ trong nháy mắt thôi, anh ta đã túm được cổ tay của Đại Ngưu cứng rắn đỡ được một cú đấm mạnh của hắn ta. Cái gì? Đại Ngưu mở to mắt nhìn thấy Trần Ninh hoài nghi. Trần Ninh vừa ngồi như thế này lại vừa thản nhiên giơ tay lên mà đã chặn được cú đấm mà hắn ta dùng hết sức lực sao? Hắn ta còn đang kinh ngạc thì tay trái lần nữa, Trần Ninh đã dùng sức, giặc, một tiếng gãy xương vang lên, Trần Ninh đã trực tiếp bẻ gãy cổ tay cường sáng của Đại Nghiêu. A! Đại Nghiêu hét lên một tiếng, Trần Ninh đứng dậy, giơ chân đá lên, bịch, cơ thể của Đại Nghiêu trực tiếp bay ra ngoài như quả bóng, đập vào tường bịch một tiếng, ở trên tường xuất hiện vết nứt như mạng nhện lớn, sau đó Đại Nghiêu từ từ ngã xuống dưới đất, trên tường còn đè lại vết máu tươi kinh hoàng, khủng khiếp. Quá khủng khiếp Chú Hòa thất kinh sao đến mức mất hồn Những kẻ này từ đâu đến vậy Sao lại chưa từng nghe nói qua Nhưng mà tân thủ của bọn họ Lại mạnh đến tới mức kinh người như vậy Lúc này đám thực họa đó của chú Hòa Đều đã bị Điền Trừ đánh ngã xuống Nằm ở trong vũng máu Ông ta còn chưa bình phục sau chấn động Thì đã cảm thấy trước mặt có một bóng sáng Điền Trừ đã xuất hiện trước mặt ông ta Điền Trừ vung tay lôi chú Hòa Về phía của Trần Ninh như là một con gà Chú Hòa tái mét mặt Tim đập như là bị đánh trống, căng hết ra đầu, hét lên với cả Trần Ninh. Cậu nhóc, cậu biết tôi là ai không? Tôi là Lão Hoa, một trong năm lão đại lớn của giới ngầm ở thượng hải phố Tây Kinh này. Ông chủ của tôi chính là Đàm Diệu Nguyên, một người giàu có nổi tiếng ở thành phố Tây Kinh. Ông chủ Đàm đó, tôi hơn hết, là cậu hãy lên thả tôi đi ngay. Nếu không, khi ông chủ của chúng tôi đến, thì hai người sẽ chết chắc đó. Phái miệng của Trần Ninh hơi nhếch nền. Thả ông đi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi thả ông đi, tôi cần ông giúp tôi một chuyện nhỏ. Chú Hoa kinh ngạc. Chuyện nhỏ gì? Trần Ninh quay sang điện trừ, nói thầm gì đó. Điện trừ hiểu ra, giơ chân đá vào đầu gối của chú Hoa một cái. rắc một tiếng, đồng thời lại đá vào chân trái của chú Hoa một cái. Ngay sau đó, điện trừ lại đá vào chân phải của chú Hoa. Chú Hoa đứng không vững, quỳ bụp xuống mặt đất, kêu gào như heo. Ông ta mò hôi nhễ nhại, khuôn mặt méo sạch vì đau đớn, vừa khóc vừa chửi. À, cái đồ hỗn đạn đang chém ngàn đao đáng chém ngàn đao. rốt cuộc mày muốn tao làm cái gì cho mày đây? Trần Ninh cười nể nói. tôi nghĩ bây giờ ông có thể gọi điện cho ông chủ đàm thiếu nguyên nói tôi là Trần Ninh mời ông ta xuống uống trà. chú khoa khổ sở lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chủ đàm thiếu nguyên kêu với cả giọng điệu rất khổ sở. ông chủ đàm à chuyện lớn không hay rồi có một tên nhóc tên là Trần Ninh hắn ta đã thủ tiêu một nhóm nhân viên bảo vệ của khách sạn. Làm bị thương người của tôi, còn đánh gãy cả tay chân của tôi. Hắn ta hiện đang ở trong đại sảnh khách sạn, nói rằng muốn mời ông xuống uống trà, ông mau đến cứu tôi đi. Chu Khoa cúp điện thoại, vứt cả điện thoại xuống đất, rồi ngã lăn xuống, năn nộn, đau đớn. Ông ta vừa năn nộn vì đau đớn, vừa lại gào khóc, chửi rủa trần ninh. Đồ khốn kiếp, đáng chết ngàn đào kia. Mày muốn tao gọi điện cho sếp đàm, thì cứ nói một câu, tại sao lại phải đánh gãy chân tay của tao chứ hả? Trần Ninh vỡ hút thuốc vừa cười khẽ nền nói Bởi vì tôi muốn giọng của ông thống khổ một chút Như vậy ông ta có thể sẽ đến nhanh hơn một chút Chú Hoa tiệt vọng sau khi nghe thấy vậy Nhân viên khách sạn và khách khứa ở xung quanh nhịn nhau Nhanh nhanh, nhanh mau bòi vây lại nơi này Tuyệt đối không được để cho kẻ gây rối bỏ chạy Rất nhiều người đàn ông mặc vest đen xuất hiện Có vẻ được đào tạo bài bản vây quanh khách sạn Mỗi người đều đeo găng tay da màu đen Chân đi vững vàng Giáng người cao lớn Ánh mắt sắc bén Ai cũng biết rằng Họ chính là siêu vệ sĩ Do ma quỷ huấn luyện Sau khi hàng trăm siêu vệ sĩ Bao vây Trần Ninh và Điền Trừ Có một âm thanh đinh tai nhức óc Từ ở chiếc thang máy Đặc biệt ở đằng xa Cửa thang máy mở ra Một người đàn ông trung niên, Mối quầm mắt chim ưng Trông rất đặc biệt là hung hắn Dẫn đầu bước ra khỏi thang máy Người đàn ông trung niên độc đoán này Là chủ của khách sạn Thiên Không Thụ Một đại nhân vật của cả hai giới hắc bạch ở thành phố tây kinh đàm diếu nguyên ở bên cạnh đàm diếu nguyên còn có cả một ông già gầy gò đen nhám không giỏi lão già này mặc đồ đen sắc mặt tái nhợt như là thi thể ánh mắt vô cùng tinh người trên người toát ra hơi thở chết chóc đáng sợ ông ta chính là một siêu cao thủ mà đàm diếu nguyên bỏ ra một trăm triệu tệ để thuê mỗi năm tên là quỷ tăng đàm diếu nguyên không nhanh không chậm đi tới Vẻ ngoài cười, nhưng mà trong lòng lại không cười, đắc ý niềm nói. <cười> Người bạn nào muốn mời tôi uống trà vậy? Đàm nếu nguyên cùng với các quỷ tác bước tới. Một thuộc hạ của ông ta lập tức nhanh chóng kéo ghế cho ông ta. Ông ta ngồi xuống đối diện với Trần Ninh, và nhìn tới Trần Ninh và khẽ niềm nói. Người bạn này trông rất lạ mặt, chắc chắn là chúng ta chưa từng gặp mặt. Không biết rằng tim tôi có chuyện gì. Quỷ tăng hướng đôi mắt như là cá chết lạnh lẽo nhìn tới Trần Ninh và Điện trưởng Còn có cả hàng trăm cao thủ mặc âu phục xung quanh. Cũng nhìn chằm chằm tới Trần Ninh và Điện trưởng Với cảm biểu cảm không mấy là thiện cảm. Sao mặt của Trần Ninh thì vẫn bình tĩnh, ung dung. Anh lạnh nhạt điện nói. Ông không biết tôi. Nhưng mà chắc là sẽ biết cha tôi. Tôi tới đây hỏi ông vài điều về cha tôi. Đàm nếu nguyên cau mày. Cha cậu là ai? Trần Ninh thẳng thừng điện nói. Cha tôi họ Trần Trần Một tia kinh ngạc xẹt qua mắt của Đàm Thiếu Nguyên Lẽ là cậu chính là Trần gia ở phương Bắc Con trai của Trần Hùng sao Trần Ninh dừng dưng liền nói Nếu ông đã có thể đoán được tôi Là con trai của Trần Hùng Vậy thì không cần khó để ông đoán được Mục đích của tôi đến tìm ông Đàm Thiếu Nguyên nhướng mày Khi nghe thấy vậy cười lạnh để nói Cậu đến đây để hỏi về vụ Nhảy lầu tự tử của cha cậu sao <cười> Báo cáo của cảnh sát thành phố Tây Kinh của chúng tôi Đã nói rõ ràng rằng Cha cậu là nhảy nở trên Trần Ninh cầm một hộp thuốc lá trên nông Ở trên bàn Từ từ lấy ra một điếu Chứ bằng bật nửa loại kim loại Anh hít một hơi thuốc lá Rồi nhàn nhận điện thoại. Ông chủ đàm Ông có bao nhiêu của cải Đàm điếu nguyên cao mày khi nghe thấy điều này Đàm mỗ không có nhiều của cải Chỉ có một sản nghiệp hàng chục tỷ thôi Trần Ninh nhìn nói Vậy ông đã bao giờ nghĩ đến việc tự từ bằng cách nhảy đầu chưa? đam đến nguyên tắc giản niệm nói, tôi không có bệnh nan y gì, tại tôi phải tự từ bằng cách nhảy đầu đây? cho nên gạt đầu, đúng vậy, cha tôi cũng có tài sản hàng nghìn tỷ, tài sản của ông ấy gấp hàng chục lần của ông, hơn nữa loại thức chữa bệnh ông thưa can mà ông ấy đầu tư nghiên cứu mới đây đã được nghiên cứu thành công, sau này ông ấy sẽ có nguồn tài nguyên để ra tiền vô tận, đến ông còn không đi nhảy đầu tự tự vậy tại sao ông ấy phải nhảy lầu tự tử chứ? Đàm Diễm Nguyên trầm mặt xuống. Tôi nghĩ cậu lên hỏi ông ta câu này thì mới phải. Chấn đứng ngồi trên ghế sofa bình tĩnh hít một hơi thuốc nhàn nhạt thì nói. Tôi cũng muốn hỏi ông ấy nhưng ông ấy đã chết cho nên chỉ đành phải tới hỏi ông. Chỗ này của ông là khách sạn năm sao quốc tế camera được nắp ở mọi ngóc ngách tôi muốn có đoạn video ghi lại cha tôi trước khi ông ấy nhảy lầu. Đàm Diễm Nguyên vươn tay. Khi cảnh sát đến thì đã nói rằng một số camera giám sát của khách sạn bị hỏng, không có video và hình ảnh nào về cả ông Trần Hồng. Trần Linh lại nảnh đúng điện nói, tôi không phải cảnh sát, cũng không có ở đây ní luận với ông. Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng ông có video, chỉ dựa vào điểm đó là đủ thôi. Đàm điếu nguyên không khỏi mỡ to mắt khi nghe những lời của Trần Linh. Trong lòng ông ta dâng lên một ngọn lửa tức giận, cười lạnh điện nói, <cười> nghe giọng điệu của cậu, Thì xem xa tôi không muốn thừa nhận Có đoạn video đó cũng không được rồi Hơn nữa nhất định phải giao cho cậu Chà Ninh nảnh nhéo khẽ nói Đại khái là có ý tứ đó Đàm Điếu Nguyên cười gần Thằng nhóc này cậu đi ăn rồi Dám uy hiếp tội em Nhưng mà Đàm Điếu Nguyên tôi đây Lại có thể đạt được chỗ đứng như bây giờ Ở phía tây Nơi có kẻ mạnh nhiều như mây Thì cũng không phải là một tên nhát gan đâu Không ai nói thật cho cậu biết Tôi thực sự có video của cha cậu Trước khi ông ta nhảy nào Nhưng mà cậu muốn lấy video từ ở chỗ tôi Cũng không đơn giản tới như vậy đâu Trần Ninh hơi có nhũ mày Ông muốn cái gì Đàm Đường Nguyên lớn tiếng để nói Tôi muốn tiền 20 tỷ Nếu cậu sẵn sàng bỏ ra 20 tỷ Để mua thì tôi sẽ đưa video cho cậu Khói miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên Ông bán một đoạn video Với giá 20 tỷ Giá này mà ông cũng dám mở miệng đòi sao Đàm Đặng Nguyên hờn lạnh. "Cậu nhóc, tôi biết cậu đến đây để tìm nguyên nhân cái chết của cha cậu. Đoạn video này liên quan đến thương hội ở phía Tây. Tôi bán video này cho cậu, những rủi ro rất lớn, 20 tỷ là tôi đã dùng sinh mạng để đổi lại rồi." Trần Ninh nghe vậy thì tâm khẽ động. "Cái chết của cha anh thật sự có liên quan đến thương hội phía Tây." Trần Ninh liền nói, "Giá 20 tỷ này quá cao." Vẫn nên là để tôi đưa ra giá hợp lý hơn cho ông. Đàm nhớ Nguyên không vui, sốt ruột để nói. Cậu nhóc, chỗ của tôi không phải là chợ sao đừng có mặc cả với tôi. Tôi cho cậu một cơ hội để trả giá. Nếu giá của cậu đưa ra làm hài lòng tôi, thì tôi sẽ bán phi sao cho cậu. Nếu cái giá mà cậu đưa ra không thể làm tôi hài lòng, thì chúng ta không cần phải giao dịch nữa. Tôi sẽ trực tiếp tiến cậu xuống hoàng tiền, để cậu tự hỏi xem cha cậu đã chết như thế nào anh nhìn tới Đàm Tiểu Nguyên, ngông cuồng tự đại và cả những đám vệ sĩ mặc vest đen đứng đằng đằng sát khí xung quanh ông ta. Anh cười nhẹ lên nói: "Chỉ có thể ra giá một lần sao?" "Vậy thì được, để tôi xem rằng tôi trả bao nhiêu tiền là thích hợp đây." Vừa nói xong, anh lấy ra một chiếc ví màu đen với rất nhiều thẻ ngân hàng màu đen trong đó. Đàm Diệu Nguyên cũng nhận thấy rằng một trong những thẻ đen đó chính là thẻ đen vô hạn. Thẻ đen vô hạn chính là thẻ giới hạn trên thế giới điều này cũng có nghĩa Trần Ninh chi hàng chục tỷ ra cũng không thành vấn đề. Đàm Điếu Nguyên rất vui vì lần này ông ta có thể kiếm được một món tiền lớn. Tuy nhiên thì những cảnh tượng khiến ông ta bàng hoàng lại đã xảy ra. Trần Ninh lại lấy ra hai đồng một tệ từ ở trong ví của chính mình, thuận tay ném lên bàn, cười nể nói: ông chủ Đàm, cái giá mà tôi đưa ra cho ông là hai tệ. Cái gì? Đàm Điếu Nguyên nhìn hai đồng tiền tệ Trần Ninh ném ở trên bàn, trong lòng nổi lên nở giận. Ông ta lập tức đứng bật dậy, dần dữ nên nói Thằng nhóc, mày đùa ông mày hả? Trần Ninh cười nên nói Không không, tôi không có đùa ông Tôi đây chính là trả giá hai tệ để mua video của ông đó Đàm Điếu Nguyên giận quá, hóa cười, cao giọng sau đó hét nên Quỷ tác Quỷ tác mặc quần áo đen bình thường ở phía sau Chậm rãi bước ra và rất là nghiêm giọng nên nói Ông chủ có tôi Đàm Điếu Nguyên chỉ tay vào Trần Ninh Tiến tên nhóc này lên đường Quỷ tác cởi cản điện nói, vâng, ông chủ. Quỷ tác nói xong, thân hình đột nhiên chuyển động. Vù, đàm điếu nguyên và những người khác chỉ cảm thấy rằng trước mặt có một bóng sáng lóe nên, quỷ tác đã biến thành một cái bóng lao về phía của Trần Ninh. tốc độ lao đến cực kỳ nhanh. Nhảy đến bức, mọi người không thể nhìn rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng sáng lao về phía của Trần Ninh. Đàm điếu nguyên và những thuộc hạ ở xung quanh nhìn thấy vậy thì lộ vẻ mặt hưng phấn, cả người tràn đầy khí thế. Mặc dù đây không phải rằng là lần đầu tiên thấy quỷ tặc xuất chiêu, nhưng mà mỗi lần quỷ tặc xuất chiêu, bọn họ đều sẽ kinh ngạc, bởi vì tốc độ của quỷ tặc là quá nhanh. Trấn Ninh thì khẽ nhích nhưởng, khi mà quỷ tặc lao nhanh về phía mình, nhặt ở một trong những hai đồng tiền ở trên bàn, thản nhiên giơ lên. Đồng xu biến mất trong tay, Trấn Ninh phụt Đúng lúc này quỷ tác đang lao về phía của Trần Ninh Thì ở trên ngực của hắn ta đột nhiên nở ra một đá hoa bằng máu tươi Cả người giống như là một con ngỗng hoàng bị bắn trúng đạn vậy Kêu lên một tiếng thề lường Sau đó ngã xuống dưới đất chết ngay tại chỗ Cái gì? Đàm Đếu Nguyên và đám người của ông ta nhìn tới quỷ tác ngã xuống đất Ở trong vũ máu với cả vẻ mặt không tin nổi Mỗi năm tiêu tốn 100 triệu Cao thủ quỷ tác chuyên giết người cho Đàm Tiếu Nguyên Đã bị chết bởi một đồng xu do Trần Ninh nhám xa trước cả khi hắn ta đến được gần tới Trần Ninh Đàm thiếu nguyên kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh nhặt đồng xu còn lại ở trên bàn Vừa nghịch ngợm vừa nhẹ nhàng để nói Ông chủ đàm tôi đã trả xá rồi Bây giờ chỉ còn hỏi ông thôi Ông có muốn bán pizza cho tôi không Đàm thiếu nguyên nhìn đồng xu trong tay của Trần Ninh Rồi lại nhìn về phía của quỷ tác đã bị Trần Ninh bắn chết Chỉ bằng một đồng xu cách đó không xa Trong lòng vang lên một trúng tiếng chuông cảnh báo Ông ta có linh cảm Mạnh mẽ vào chính lúc này rằng Nếu như ông ta dám từ chối Thì đồng tiền trong tay của Trần Ninh Sẽ bắn xuyên tim của ông ta Như là một viên đạn lấy đi mạng sống của ông ta Ông ta nuốt nước bọt Căng ra đầu điện nói Bán bán với giá 2 tể Mà cậu đã nói tôi sẽ đưa video cho cậu Ngày sau đó đàm đế nguyên ra lệnh Cho thủ hạ của mình mang theo chiếc USP đến Trần Ninh yêu cầu một chiếc máy tính sách tay ngay ở tại chỗ, sau đó phát đoạn ở trước mặt của đàm tiểu nguyên. Video là cảnh Trần Hùng tham gia bữa tiệc dành cho doanh nhân do thương mại hội ở phía Tây tổ chức vào đêm hôm đó. Ở trong video có rất nhiều người, nam thì mặc vest và giày da, nữ thì mặc váy dài, tất cả đều là những nhân vật quyền lực. Video này là video giám sát nên là chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh. Trần Ninh xem nhanh đoạn video và thấy rằng nhiều người đã ra chào hỏi Trần Hồng. Trần Hồng ngay từ khi bắt đầu bữa tiệc cũng rất là lịch sự và giữ nế. Bữa tiệc không có chỗ nào là không đúng. Tuy nhiên, khi mà tiệc chiêu đãi sắp kết thúc, một số lãnh đạo của tương hội phía Tây đã mời Trần Hồng vào phòng riêng. Đoạn video giám sát Trần Hồng vào phòng riêng không được ghi nại. Trần Ninh nhấn tạm dừng, chỉ vào chân màn hình lệnh nung hỏi đàm tiểu nguyên. Sau khi cha tôi và người của tương hội phía Tây vào phòng riêng, Tại sao lại không có người giám sát? Đàm thiếu nguyên hờn này Cậu cũng không biết rằng Người đó là lãnh đạo của Đại Thương Hội Ở phía Tây Họ nói chuyện bí mật thương mại trong phòng riêng Cậu nghĩ họ sẽ nói chuyện trong phòng riêng Có camera giám sát sao? Có vẻ như là phòng bao Nơi mà Trần Hùng nói Chính là chuyện thân mật với cả một số nhà lãnh đạo Ở phía Thương Hội phía Tây Không có camera giám sát Trần Ninh nhấn nút phát và tua nhanh Để tiếp tục video Trần Hồng nói chuyện với cả mấy ông lớn ở trong thương hội phía Tây tới cả tiếng đồng hồ rồi mới đi ra. Khi bước ra thì có vẻ say, bước đi loạng choạng mơ mơ hồ hồ. Màn hình cho thấy mấy người đàn ông vạm vỡ ở trong bộ vét hỗ trợ Trần Hồng xài đi, đi vào khu vực điểm mù của camera giám sát trong khách sạn. Không lâu sau thì đám người giám sát camera hốt hoảng, có vẻ như là Trần Hồng đã rơi xuống từ nóc tòa nhà. Trần Ninh rút USB ra. Nhìn tới Đàm Thiếu Nguyên Vấn đề cuối cùng Người đàn ông có dâu đỡ cha tôi khi đó là ai Đàm thiếu Nguyên liền nói Anh ta tên là Hàn Giang Một thành viên của thương hội phía Tây Biệt danh chính là Thanh Đạo Phu Trần Ninh kìa cao mày Thanh Đạo Phu sao Đàm thiếu Nguyên cười nhưng không cười Đúng vậy Anh ta đặc biệt chịu trách nhiệm dọn dẹp Những người chống đối thương hội ở phía Tây Nên được gọi chính là Thanh Đạo Phu của thương hội phía Tây Trần Ninh nhàn nhạt đứng lên nói Cảm ơn ông, cảm ơn ông chủ Đàm đã nói cho tôi biết Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Tây Kinh nhiều ngày Tôi cũng sẽ lười tìm khách sạn nữa Ông chủ hãy thu xếp cho tôi một phòng đi Cái gì? Đàm Đức Nguyên và những người của ông ta nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt không tin Trần Ninh đã giết quỷ tác, làm ý thương người của ông chủ Đàm Lại còn mua lại video của ông chủ Đàm ra giá 20 tỷ với 2 tệ Có thể nói rằng chính là cưỡi lên đầu của ông chủ Đàm rồi Sau khi hạ Thủ thay vì rời đi, Trần Ninh vẫn ở lại khách sạn của ông chủ Đàm sao? Đôi mắt của Đàm Tiểu Nguyên đầy kinh hãi. Sau đó nở một nụ cười đùa giỡn. <cười> Trần Thiếu muốn ở khách sạn của tôi, vậy thì tôi sẽ tự nhiên chào đón rồi. Cào nè. Cách đó không xa, nữ quản lý xinh đẹp mặc áo phục váy liền đi tới cùng kính nhìn nói: Ông chủ ngài có gì cần dẫn? Đàm Tiểu Nguyên liền nói. Cô lập tức xoa xát một giải phòng tốt nhất cho Trần Thiếu, để anh ấy ở đây. Cao Nê liếc nhìn tới Trần Ninh với vẻ mặt quỷ quái rồi nói nhỏ: "Vâng, ông chủ." Cô đưa tay về phía của Trần Ninh: "Trần Thiên sinh, mời anh đi qua bên này." Trần Ninh dẫn theo điển trợ, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký, sau đó lấy chìa khóa phòng tổng thống trên tầng 28 cao nhất. Một tên thủ hạ của ông ta không nhịn được nhìn đấy. Ông chủ Tên nhóc lầy quá kiêu ngạo, Sao ông không để cho chúng tôi bắt hắn ta lại? Đàm đứng nguyên trầm mặt xuống, lạnh giọng liền nói. Bắt này, Chú Hoa và người của ông ấy đều đã phế rồi. Cậu ta thuận tay ném ra một đồng xu cũng đã giết chết quỷ táng. Các cậu cảm thấy rằng chỉ sợ và đám người như các cậu có thể bắt được cậu ta sao? Chỉ sợ đến lúc động thủ, không những không bắt được bọn họ mà đến tôi cũng phải học máu đó. Cách đó không xa, chú Hoa bị gãy chân đang nằm trên ghế sofa. Hấp tâm liền nói, ông chủ Đàm à, Trần Ninh bắt hạt chúng tôi vô cùng là thảm. Chúng ta không thể cứ thế mà thả hắn đi được. Đàm đéo Nguyên nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia xíu cận. Trần Ninh rõ ràng tới đây để tìm nguyên nhân của sự cái chết của cha cậu ta. Hơn nữa, còn đang đụng đến thương hội ở phía Tây. Nếu cậu ta không thể làm gì được thương hội phía Tây, thì chẳng chỉ là có một con đường chết thôi sao? Vì vậy, chúng ta không cần phải đích thân báo thù đâu. Chỉ cần ngồi xem cậu ta bị thương ở phía tây chết chết như thế nào thôi. Sau khi Cao Lê đưa Trần Ninh và Điền Trừ đến phòng tổng thống, cô ấy liền rời đi. Trong phòng tổng thống chỉ còn lại Trần Ninh và Điền Trừ. Đứng trước khung cửa sổ kính trong suốt, từ Trần đến sàn nhà, Trần Ninh nhìn phong cảnh thành phố xa xăm đầy là quyến rũ, thất thần để nói. "Cha tôi chết ở trong khách sạn này một tuần trước." Điền Trừ, Điền Trừ nghiêm giọng để nói, "Có thuộc hạ Trần Ninh lạnh lùng xa lệnh. Anh lập tướng đi bắt tên có biệt danh. Anh đạo phu đến đây, tôi muốn gặp hắn. Điền trừ tuân lệnh. Câu lạc bộ sao chỉ. Trong phòng vip sang trọng nhất thành phố đang phát những bản nhạc du dương hay nhất. Hàn Giang đang ăn chơi trác táng với cả một nhóm anh em của chính mình. Xung quanh là những mỹ nhân xinh đẹp, xinh xắn đang bồi dọn. Cầm điếu xì gà trên tay, Hàn Giang nhét một sớt tiền. Một trăm tệ dài cộp vào cổ áo của mỹ nữ Đắc ý cười Như thế này đã đủ chưa Cợi quần áo ra ngay lập tức cho tôi Mỹ nhân ấy vừa vui vẻ này vừa thẹn Vặn vèo người rồi cởi quần áo Đám người anh em đó của Hàn Giang nhìn thấy vậy Thì đều cười ha ha Có người không nhịn được liền hỏi Anh Hàn à gần đây anh phát tài rồi sao Hàn Giang đắc ý cười nền nói À tôi làm chút chuyện cho mấy ông lớn Ở trong tương hội phía Tây đã kiếm được một khoản tiền lớn nha <cười> Mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi thốt nên Anh Hàn cho em theo với Sau này nếu như các ông chủ lớn của thương hội phía Tây Có chuyện gì cần ra phó Thì anh cứ mang theo các anh em cùng nhau đi làm. Hàn Giang đang định nói gì Thì cửa phòng bao đột nhiên bị đập mạnh đá văng ra Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn chúng Bắt hộ vẹ xong vào Sau đó đứng sang hai bên Cuối cùng điền trừ thàn nhiên bước vào Điền trừ thơ ơ nhìn tới Giang Hàn Anh chính là Hàn Giang Thanh đạo phu của thương hội phía Tây Thiếu gia chúng tôi muốn gặp anh Hàn Giang diễu cận Thiếu gia của anh là cái thứ gì chứ Léo từ không có thời gian đi gặp hắn Điền trừ thơ ơ liền nói Chỉ sợ anh không có lựa chọn nào khác thôi Mặt của Hàn Giang sao sầm khi nghe thấy vậy Mời mấy tên anh em bán mạng Vì chém thuê xếp mướn Ở bên cạnh cũng liền tức sợn mẹ kiếp dám dùng thái độ này nói chuyện với anh hàn của chúng ta sao giết chết bọn chúng mấy người anh em của hàn giang cầm dao găm hoặc là cầm chai rượu đằng đằng sát khí lao về phía của điền trừ và bát hộ vệ điền trừ đứng yên nhao mắt không cử động bát hộ vệ bên cạnh cùng nhau đào nền di chuyển nhanh và mạnh mẽ hơn người của hàn giang tiếng đánh nhau trong phòng bao vang lên ầm ỉ xen lẫn tiếng la hét của phụ nữ mùi máu tanh động sau một thời gian ngắn thôi không khí lại yên tĩnh trở lại Tất cả người của Hàn Giang đã ngã trong vũng máu, kẻ chết, kẻ bị thương, tay chân lạnh buốt. Hàn Giang kinh hãi nhìn tới Điền Triệu và Bát Hổ Vệ, lấp lấp niệm nói: Các người, các người dám ư? Điền Triệu lạnh lùng niệm nói: Bây giờ anh có thể đi cùng chúng tôi chưa? Khách sạn Thiên Không Thụ, trong văn phòng của ông chủ, Đàm Diệu Nguyên đang ngồi ở trên ghế lầm bầm: Trả Ninh, thằng nhóc này dám ở trong khách sạn của tôi, sau khi đắc tội tôi, nay còn dám muốn dở trò gì đây? Đúng lúc này Cao Nê quản lý đại sảnh Đột nhiên có cửa đi vào Ông chùa không hay rồi Đàm Điếu Nguyên tức giận liền nói Làm gì mà lại hốt hoảng hoảng loạn như vậy chứ Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Cao Nê nói với cả vẻ mặt kỳ quái Thuộc hạ của Trần Ninh đã bắt một người quay lại Bây giờ họ đang được áp giải đến gặp Trần Ninh Đàm Điếu Nguyên mở to mắt Cái gì Thuộc hạ của cậu ta bắt ai về Cao Nê nhỏ giọng liền nói Nếu tôi không nhận sai, thì chắc là người thường xuyên nuôi tới khách sạn của chúng ta, thành viên của Thương hội phía Tây, Hàn Giang Tiên Sinh, biệt danh là Thanh Đạo Phu. Cái gì? Hàn Giang bị người của Trần Ninh bắt vẻ Đàm Đế Nguyên không chỉ là khỏi trận to hai mắt mà nhanh chóng còn yêu cầu cấp dưới mở mà màn hình video giám sát toàn bộ khách sạn. Trong một trong những màn hình giám sát, Điền Trừ cùng với cả bát hồ vẻ, đang tóm lấy anh chàng trông vô cùng là đau khổ, vừa đang bước đến cửa phòng Tổng thống không có camera giám sát ở trong phòng tổng thống về vậy đàm diệu nguyên và những người khác nhìn thấy hàn sang bị đền trừ đưa vào sau đó thì cánh cửa đóng sầm lại vảy mặt của đàm diệu nguyên kinh ngạc vô cùng trời ơi hàn sang là một đại nhân vật của cả hai giới hắc bạch ở trong thành phố tây kinh của chúng ta hắn ta chuyên làm việc cho các ông chủ hàng đầu của thương hội phía tây không ngờ trần ninh lại dễ dàng bắt được hắn ta đến đây vậy thật là của trần ninh này có chút thầm sâu khó đường nha. Hơn nữa, Trần Ninh bắt Hàn Giang về đây là muốn làm gì đây? Không có tên thủ hạ ở hiện trường có thể trả lời câu hỏi của đàm Điếu Nguyên được. Một linh cảm xấu chả xảy lên trong lòng của đàm Điếu Nguyên. Ông ta hối hận rồi, hối hận vì không từ chối cho Trần Ninh ở trong khách sạn của chính mình. Trần Ninh bây giờ chính là một quả bom hẹn giờ. Phòng Tổng thống trong phòng khách, Trần Ninh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Bác hồ về buông tay đứng ở bên cạnh điền trừ đẩy Hàn Giang đến trước mặt của Trần Ninh, sau đó trầm trọng lên nói: Thiếu xa, Hàn Giang tới rồi. Hàn Giang nghi ngờ nhìn Trần Ninh cả kinh quát lên: Tên đóc này, anh rốt cuộc là ai? Anh có biết tôi là ai không? Anh dám bắt tôi tới đây, có bao giờ nghĩ đến hậu quả không? Trần Ninh khẽ gảy tàn thuốc bình tĩnh để nói: Tôi biết anh là tay chân của thương hội phía tây, tên là Hàn Giang. Hàn Giang nghe xong những lời này thì sững sờ, hiển nhiên không hiểu được rằng. Trần Ninh biết thân phận của hắn ta Vậy mà lại còn dám động vào hắn ta sao Trần Ninh lại khẽ nên nói Tôi tự xin giới thiệu Tôi tên là Trần Ninh Trần Hùng là cha tôi Con trai của Trần Hùng Vẻ mặt của hắn sang trong khoảnh khắc hơi thay đổi Và một tia hoảng sợ không thể nhận thấy Lóe lên trong sâu trong mắt của hắn ta Nhưng mà hắn ta Nhanh chóng đã trấn tĩnh lại Và giả vờ như không thể là biết gì nên nói Thì ra anh là con trai của Trần Hùng Tôi không quen biết gia đình anh Anh gọi tôi tới đây làm gì? Trần Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ Cha tôi nhảy nấu ở khách sạn này 7 ngày trước Tôi muốn biết rằng ông ấy đã nói chuyện gì trong phòng bao đó với cả mấy ông lớn của thương hội phía Tây Ngoài ra, khi ông ấy ra khỏi phòng bao Đó đã say rượu đến mơ hồ loạn tròn Hay là bị hạ thuốc gây ra ảo giác Cuối cùng, anh đã đỡ ông ấy rời đi Ông ấy là nhảy lầu hay là bị anh đẩy xuống Vẻ mặt của Hàn Giang không ngừng thay đổi cười nảnh để nói. Tôi không biết anh đang nói cái gì, cái chết tiệt gì cả. Nếu như anh có thắc mắc gì về cái chết của cha mình thì cứ đến gặp cảnh sát để mà hỏi là được rồi. Mẹ kiếp, bớt làm phiền tôi đi. Trần Hình bình tĩnh để nói. Xem ra anh sẽ không dễ dàng nhượng bộ gì. Nhưng mà ở trong phương tiện diện Cha tấn tôi lại có những người chuyên nghiệp nắm. Hàn Giang nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của Trần Ninh Trong lòng hiện lên một tia sợ hãi không thể giải thích kinh ngạc liền hỏi Anh muốn làm cái gì? Trần Ninh đã không còn nhìn hắn ta nữa nhàn nhạt, nhạt nói với cả Điền Trừ Đưa hắn đến phòng vệ sinh, xảy rõ một chút Cho hắn ta học cách trả lời Điền Trừ nít nhìn tới Hàn Giang như đổ tệ Sau đó liền nói Tuần đệnh Hàn Giang trở lên kinh hãi Các người muốn làm gì? Điền Trừ lại hét lên Mang đi Lập tức có hai người trang bắt hổ vẻ tiến lên, trực tiếp túm lấy Hàn Giang, lôi vào phòng vệ sinh. Điên Trừ mang theo một chiếc vali màu đen, chứa rất nhiều dụng cụ và thiết bị tra tấn, bước vào, đóng sập cửa lại ầm một tiếng. Không bao lâu sau, tiếng hét của Hàn Giang ở bên trong mơ hồ vang lên. Trần Ninh lộ vẻ mặt bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Điên Trừ là một sĩ quan toàn năng ở trong quân đội Bắc Cảnh, không chỉ giỏi về những vũ khí mà còn giỏi về cả kỹ năng chiến đấu. Đối với cha tấn, anh ấy cũng chính là một sáo quan cao cấm Có rất nhiều giãn điệp nước ngoài rơi vào tay của Điền Trừ Cho dù là người cứng đầu đến mấy Nhưng Điền Trừ chỉ đích thân cha tấn Thì cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn hỏi ra gì đó Một tên giang hồ nhỏ bé như Hàn Giang Ở trước mặt Điền Trừ thì tính là cái thá gì chứ Nhất định sẽ phải mở miệng thôi Chưa đầy 10 phút, Điền Trừ đi ra Hai hồ vẹ ở phía sau Xông ra cùng với cả Hàn Giang Đang hấp hối bề bết máu Điền trưởng anh đùng điện nói Hiện tại anh có thể tự mình xưng tội với thiếu gia của chúng tôi Nếu như dám giấu diễm một chút nào nữa Thì anh sẽ phải hối hận Khi đến thế giới này đó Hàn Giang bị ném xuống trước mặt của Trần Ninh Ngọn khuôn mặt đầy máu lên Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi Cùng với cả tuyệt vọng Rõ ràng vừa rồi đã bị Điền trưởng tra tấn cho Đến mức suýt nữa không còn hơi thở hắn ta run dậy Trần thiếu Không phải là tôi Chính là bọn Tam Hùng ở thương hội phía Tây Đã yêu cầu tôi ném trai anh tử ở trên tầng cao xuống Trần Ninh lập tức lóe lên một tia tức giận trong mắt Nhưng mà giọng nói thì lại vẫn bình tĩnh Tam Hùng ở phía Tây sao? Hàn Giang giải thích Chính là Phó Hạc Thiên Chủ tịch của thương hội phía Tây Còn có hai nguyên não là Tăng Thiên Thu Đặng Cảnh Văn Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu Đặng Cảnh Văn Trần Ninh âm thầm ghi nhớ tên của ba người này Anh Nạnh Nùng nhìn tới Hàn Giang. Bọn họ sao lại làm như vậy? Hàn Giang chịu đựng cơn đau của vết thương. run rẩy Điển nói. Bọn phó não biết rằng là cơ sở y tế mà Trần Hồng đầu tư ban đầu. Đã phát triển ra một loại thuốc đặc trị điều trị ung thư gan. Liền nhận thấy rằng đây chính là một con trâu vàng hái ra tiền. Bọn phó não đã mời Trần Hồng cùng phát triển và bán loại thuốc này. Nhưng mà Trần Hồng từ chối. Bọn phó não động tay động chân. Bỏ thuốc trong ở đồ uống, khiến cho Trần Hùng bị ảo giác Khi Trần Hùng không tỉnh táo, họ đã ký hợp đồng và chuyển nhượng lại dự án thuốc đặc trị ung thư khăn. Còn trích ra hơn 2 tỷ ở trong quỹ của Trần ra. Cuối cùng, họ yêu cầu tôi đưa Trần Hùng đang bị ảo giác vì là chúng thuốc ra bên ngoài sân thượng. Và sau đó ném Trần Hùng xuống. Bụp Trần ninh đấm mạnh một cú đấm vào bàn cà phê bằng kính cường lực Toàn bộ bàn cà phê vỡ tan ngay lập tức. Hàn răng sợ tới mức ngã nhào trên mặt đất, liên tục dập đầu quỳ nệnh. Trần Thiếu tha mạng. Tôi đã nói hết những gì nên nói rồi. Cầu xin hãy tha cho tôi một lần. Tôi đã biết sai rồi. Trần Ninh hít sâu một hơi, lạnh lùng để nói: Bây giờ anh cầu tôi tha mạng. Tại sao lúc đó không tha mạng cho cha tôi? Trần Ninh nói xong bèn lạnh lùng ra lệnh: Điền Trở đưa hắn ta lên sân thượng. Điền Trở nghe xong trịnh trọng điện nói: Vâng. Điên trường phát tài lập tức có hai hộ vệ sống tới, cưỡng chế kéo hàn giang đi. Hàn giang không có ngốc, hắn ta đã ném Trần Hùng từ trên sân thượng khách sạn này xuống dưới một tuần trước. Lúc này Trần Ninh phái người đưa hắn ta lên sân thượng, hắn ta biết chính xác ý nghĩ của việc này. Hắn ta điên cuồng sai sụa, nghiêm giọng cầu xin nọc thường xót. Trần Thiếu, tôi sai rồi, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Điên trường nạnh đùng để nói, mang đi. Chào may chốc, hàn giang đã bị cưỡng chế đưa đi. Trong phòng làm việc của ông chủ, Đàm Điếu Nguyên càng nỗ càng không yên. Ông ta đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cầm điện thoại cố định lên để gọi cho Phó Hạc Thiên, chủ tịch của thương hội phía Tây. Nếu không, ông ta sẽ không thể khánh được trách nhiệm nếu như Hàn Giang xảy ra chuyện ở khách sạn của chính mình. Ông ta vừa bấm số điện thoại thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng hét, một bóng người nhanh chóng từ cửa sổ rơi xuống, chính là Hàn Giang từ trên sân thượng tòa nhà rơi xuống. Còn người của Đàm Điếu Nguyên đột nhiên mở to Giọng của Phó Hạc Thiên vang lên ở trong điện thoại Alo, ông chủ đàm, có chuyện gì vậy? Về mặt của đàm Điếu Nguyên trở lên kinh hoàng Ông ta run rẩy điện nói Phó ra, việc lớn không hay rồi Thuộc hạ Hàn Giang của ông đã rơi từ ở trên tầng thượng xuống rồi Phó Hạc Thiên đã biết được rằng Trần Ninh đã đến rồi Hơn nữa, còn khai đao từ ở Hàn Giang Trực tiếp lém Hàn Giang xuống từ ở trên tầng thượng của khách sạn Thiên Khổng Thụ xuống dưới đất sao mà chầm xuống? ông ta lạnh lùng liền nói. <cười> Hàn Giang và Trần Hồng chết theo cách giống nhau. Trần Ninh, là Đình dùng cách thức này để cảnh cáo rằng hắn ta đã bắt đầu báo thù rồi ư? Đàm Điếu Uyên cẩn thận liền hỏi. Phó già, bây giờ tôi phải làm sao đây? Phó Hạc Thiên thở ở nên nói. chuyện này không cần ông lo no lắng đâu, cũng không cần phải báo cảnh sát. chúng tôi sẽ tự xử lý Trần Ninh. Đàm Điếu Nguyên Thầm cảm thấy là đau khổ khẽ nỉa nói Vâng ngoài miệng thì vẫn là khách sạn của ông ta liên tục thì có người chết. Tuy rằng các phương tiện tin tức có thể mua được cũng sẽ không phát sóng rộng rãi nhưng mà chắc chắn về lâu về dài ở trong tương lai khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại ông ta chỉ hy vọng rằng cái lúc mà thương hội ở phía tây đối phó với Trần Đình ra tay đừng quá mập vô trường, nếu không thì khách sạn của ông ta sẽ bị làm loạn đến mức phải dẹp tiệm mất. Phó Hạc Thiên nhanh chóng gọi cho hai nguyên não của Tương Hội phía Tây là Tàng Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn để thảo luận vấn đề với cách đối phó với cả Trần Đình. Tàng Thiên Thu thì tức giận liền nói: Mẹ nó, cái thằng nhóc Trần Đình đấy thật sự là tụ phụ mà dám giết người của chúng ta sao? Đặng Cảnh Văn cũng liền nói. Chúng ta đã thành công có được dự án thuốc đặc trị ung thư gan của Trần Hồng. Thuốc đặc trị cũng sẽ sớm được gửi đi xét nghiệm thôi. Đang chuẩn bị xin số thuốc phê duyệt của quốc gia rồi. Chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Vì thế nên là những rắc rối của Trần ninh phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Phó Học Tiên thì cũng nhau mắt lại chậm rãi rồi nói. Trần ninh bây giờ đang ở khách sạn Thiên không Thộng. Các ông nghĩ để cho ai đi giải quyết thằng nhóc này thì được đấy. Tàng Thiên Thu liền đề nghị. Hóa già, không phải rằng dưới chướng của ông còn có một gã tên là Thiên Sát vô cùng lợi hại sao? Nếu như Trần Ninh đó đã có thể giết được Hàn Sang, thì Thiết nghĩ rằng chắc là cũng có chút bản lĩnh đó. Cho nên rằng ông hãy phái Thiên Sát đi đối phó với hắn đi. Thiên Sát? Thiên Sát chính là một kẻ giết người đáng sợ từ khi còn là liên thiếu thì hắn ta đã là đi bán cho các tổ chức giết người ở phương Tây bởi những kẻ buôn người. Tổ chức sát thủ ở phương Tây bồi dưỡng những kẻ giết người hàng đầu bằng cách huấn luyện khép kín. Cũng chính là tập hợp hàng nghìn trẻ em lại với nhau để huấn luyện, để cho nữ trẻ có thể học tập tất cả các loại kỹ năng chiến đấu và ám sát. Sau đó thì lại để cho những đứa trẻ này chiến đấu với nhau, sàng lọc dần dần, để cuối cùng thì sống sót tới vài đứa thôi. Đó chính là những thành phẩm, cũng chính là vua giết người. Hàng ngàn trẻ em được huấn luyện ở trong cùng một đợt với cả thiên sát Sau 10 năm huấn luyện Cuối cùng thì chỉ còn sót lại có một mình hắn ta Hắn ta làm sát thủ ở phương Tây hơn 10 năm Giết người không có ghê tay Sau đó thì đã cảm thấy mệt mỏi với cả cuộc sống như là một kẻ giết người Với sự giúp đỡ của Phó Hạc Thiên Hắn ta mới có thể trở về Trung Quốc một cách xuân sẻ. Sau khi thiên sát trở về nước Hắn ta lại phát hiện rằng những người thân của mình đã không còn nữa về vầy hắn ta cam tâm tình nguyện ở bên cạnh phó hạc thiên trở thành một kẻ giết chủ lực của phó hạc thiên có thể nói rằng thiên sát chính là vũ khí hạt nhân của phó hạc thiên khi mà phó hạc thiên nghe tới tàng thiên thu đề nghị rằng ông ta lên cỡ thiên sát đi xử lý trần ninh thì có hơi chút sướng sở ngập ngừng liền nói chắc là không cần phải phải thiên sát đi xử lý một trần ninh nhỏ bé đó đâu tàng thiên thu lại liền nói Thói ra, cái này là thỏa đáng đó. Đảng Cảnh Văn cũng cười niềm nói, Đúng vậy, chúng ta đã có dự án thuốc đặc trị ung Thư gan Chiếc mắt sẽ gửi mẫu đi xét nghiệm ngay bây giờ. Cũng sẽ là có mặt ở trên thị trường để kiếm được rất nhiều tiền đó. Chuyện này không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào được. Cứ cử thiền sát đi giết Trần Linh. Mặc dù là dùng búa tạ để giết gà rồi. Nhưng mà cũng chỉ có thế mới có thể đảm bảo rằng được là không có bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra thôi sau khi nghe vậy phó hạc thiên cuối cùng cũng đã quyết định bạn hết nên hòa thượng ngay lập tức một người đàn ông đậu chuột bước vào cười nịnh hót liền nói phó gia ngài có gì cần sản phó hạc thiên liền nói cậu mau tập hợp một nhóm thuộc hạ và gọi thiên sát về cùng nhau đến khách sạn thiên không thổ giết chết toàn bộ nhóm người của trần đình đi hòa thượng liền nói lớn vâng phó gia Khách sạn thiên không thổ trong phòng tổng thống Trần Ninh vừa nhận được cuộc gọi là Tông Sinh Đình và Đồng Kha là vừa đến sân bay Tây Kinh nên gọi anh đến đón. Anh cúp máy, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Điện trưởng bên cạnh thì sừng sốt. Thiếu gia làm sao vậy? Trần Ninh không biết rằng lên cười hay là lên khóc liền nắc đầu. Tiêu Đình và Đồng Kha cùng với cả một số giám đốc cao cấp của tập đoàn Ninh đại đã đến Tây Kinh rồi, bảo tôi đi đón họ. Điện trưởng điền sừng sốt. Hả? Thiếu phụ nhân đến rồi không? Trần Ninh thì lại cười khổ để nói. Nói là đến để mở rộng thị trường vaccine ông tư gan của tập đoàn Linh Đại ở phía Tây Tìm đại ní thích hợp ở phía Tây Nhưng mà thuộc ra mục đích thực sự của cô ấy Rằng là đã biết tôi tới đây để điều tra nguyên nhân cái chết của cha tôi Nên là mới không yên tâm mà tới đây thôi Điên trừ thì cũng ngẩn ra nhỏ giọng điện nói Vậy đó là thiếu phụ nhân quan tâm đến thiếu gia anh rồi Trần Ninh thì đại xua tay Anh và bác hồ vệ xuống chuẩn bị xe đi Tôi thay quần áo rồi sẽ xuống Điện trưởng và bác hộ vệ cùng điện nói, vâng. Trần Đinh về phòng thay một bộ quần áo khác, sau đó thì ra khỏi phòng, đi thẳng vào thang máy. Tình, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh bước vào. Nhưng mà đúng lúc này thì mười mấy tới hai mươi người đàn ông mang theo dao gọt hoa quả sắc bén. Đột nhiên lao vào từ hai đầu hành lang, vừa lao hết xếp người lại vừa lao vào trong thang máy. Ngay sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại. Tại đại sảnh khách sạn Thiên Không Thộ, Hòa thử cười đắc ý nhìn cửa thang máy tự nền nhụ. Giết Trần Ninh là chuyện nhỏ như vậy, không cần tới thiên sát, phải ra tay đâu. Người của mình xử lý đã được rồi. Ở một góc không xa, Đàm Điếu Nguyên và cả người của ông ta đang quan sát. Ngay sau đó, thang máy đi từ tầng 28 xuống tầng 1. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hòa thử đắc thắng cười. cười. Các huynh đệ, Trần Ninh đã bị các cậu thủ tiêu rồi đúng không? màu lôi xác của Trần Ninh ra ngoài đây. Hắn ta vừa nói xong thì đã đột ngột dừng lại. Nụ cười tự mãn ở trên khuôn mặt của hắn ta lập tức đông lại. Bởi vì hắn ta kinh ngạc nhìn thấy ở trong thang máy Trần Ninh lạnh lùng đứng ở đó, còn toàn bộ đám thuộc hạ thì đã đều nằm trên mặt sàn rồi. Cái gì? Mọi mấy tên thuộc hạ cầm dao xông vào thang máy đã bị Trần Ninh đánh cục tất cả ư? Hoa thừa trợn mắt, há hốc mồm, hồi lâu không khép được lại. Đàm Điếu Nguyên đang tựa sau nhìn chộm thấy cảnh này cũng há hốc mồm. Một cơn ớn lạnh từ tận xương cùng của xương sống lan ra, sau đó xã Hải liền nghĩ, "Trời ơi, tên nhóc Trần Ninh này nội hại đến như vậy sao? May mà lúc đó mình đã cố nhịn không có động tay với anh ta trong nhà." Trần Ninh bước ra khỏi thang máy với cả đôi giày da đen, anh đi tới trước mặt của Hỏa Thở, liếc mắt nhìn tới Hỏa Thở, có biểu hiện kỳ lạ, rõ ràng là có vấn đề, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ vào chiếc khăn tay màu trắng ở trên túi ngực trái của họa thử nhẹ nên nói. Giày của tôi đang bị sinh máu, có thể mượn khăn tay của anh dụng không? Họa thử chặn mắt hai cái, một tia thủ địch hàn sâu trong mắt, khói miệng nở một nụ cười. Được, được, được chứ. Hắn ta nói rồi dạ vào, lấy ra một chiếc khăn tay. Nhưng mà một con sao khăm sắc bén, lại lộ ra. Sau đó hắn cầm con sao khăm, đột nhiên đâm vào trần ninh rồi hét lên. Đi chết cho tao. Trần Ninh thì đã giơ tay lên, đấm một đấm vào mặt của hỏa thự. Bịch một tiếng, xương mặt của hỏa thự bị vỡ nát, trũng sầu xuống, khuôn mặt bê bết máu, ngã xuống. Trần Ninh hít mắt, giơ chân lên lau vết máu ở trên giày ra lên bộ quần đồ tây của hỏa thự. Sau đó thì chạm trái ra khỏi khách sạn, chỉ còn lại đám người của đàm Điếu Nguyên Kinh Hải mà thôi. Trần Ninh bước ra khỏi khách sạn, vài chiếc SUV màu đen đã đậu ở trước khách sạn đến chờ đích thân mở cửa sau chiếc xe đầu tiên cho Trần Ninh. Trần Ninh vừa chuẩn bị lên xe, đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý nồng đậm vô hình quét về phía anh. Trần Ninh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía của phát ra luồng sát khí đó. Chỉ thấy rằng là một người đàn ông trung niên cao gầy với cả một vết bớt to ở trên mặt trái, đang đứng ở bên lề đường, lạnh lùng nhìn tới anh giống như là một cá đồ tệ, nhiam nhiam và một con mồi đang chuẩn bị bị giết thế. Người đàn ông có khuôn mặt đầy sẹo này chính là thiên sát ánh mắt của trần ninh và thiên sát chạm nhau lúc này đều có một tia kinh ngạc ở tràng mắt khóe miệng của thiên sát hơi nhếch lên giống như là một thợ săn nhìn thấy con mồi nở hại ý chí chiến đấu sôi sục liền nói vốn <cười> tưởng rằng là nhiệm vụ nhỏ không có tính thử thách thật không ngờ mục tiêu này là cao thủ tới mức này thật thú vị nha đám thiếu nguyên và đám thuộc hạ của ông ta trú nằm trong đại sảnh khách sạn Nhìn trộm qua khe cửa kính trong suốt Khi mà nhìn thấy Trần Ninh đối đầu Với cả một người đàn ông có khuôn mặt xeo Lại thấy rằng người đàn ông Có khuôn mặt xeo này chính là thiên sát Thì không thể thốt nên rằng Trời ạ là thiên sát sao Thường hội phía Tây quả thực Đã phái một sát thần như vậy đến Để đối phó Trần Ninh sao Đúng vậy đơn giản chính là dùng Đại bác bắn mũi rồi Quá mức là không cần thiết Có thể thấy rằng bọn phó gia thật sự Không muốn cho Trần Ninh một con đường sống nào rồi Bọn họ nhất định phải tiến Trần Ninh lên đường Để cho cha con của Trần Ninh Cùng gặp nhau ở dưới cựu thuyền ơ Đám điếu nguyên thì Nước mắt nhìn tới Trần Ninh ở trên đường Ở lối vào khách sạn nhếch mép liền nói Cái tên nhóc Trần Gia này Vẫn là còn quá trẻ Đến ông phải trả giá cho sự kiêu ngạo của chính mình rồi Điền trừ và bát hồ vẹ nhếch nhìn tới thiên sát cách đó không xa Điền trừ chuẩn bị cửa hai hộ vẹ Tiến lên đối phó với thiên sát Nhưng mà Trần Ninh thì lại nhẹ dòng liền nói Tên này chính là sát thủ hàng đầu đó, tôi sẽ đích thân xử lý hắn. Cách đó không xa khoái miệng của tiên sát cũng hơi nhếch lên, rút ra hai cái nĩa ngắn, vặn vẹo cổ nhàn nhạt liền nói: "Mài đưa vũ khí giã." Vũ khí ư? Trần Ninh nhìn tới điện trì cùng với bát hồ vệ đang đứng cạnh mình, họ lập tức giao ra giao chiến đấu cho anh. Trần Ninh cầm lấy dao chiến đấu, nhìn tới tiên sát nhàn nhạt liền nói: "Tôi chỉ đánh ra một sao thôi, có thể đỡ được thì anh có thể sống." Nghe vậy, đôi mắt dài hẹp của thiên sát không khỏi nói lên một tia tức giận. Hắn ta chính là vua giết người, thiên sát nổi tiếng đường đấy. Số người bị hắn ta giết không phải 10 vạn thì cũng đã là 8.000. Có thể nói rằng hắn ta chính là người phải trả giá, ngàn vạn thì mới có thể thuê được. Trần Ninh dám ở trước mặt của hắn ta kêu ngạo tới như vậy, nói rằng chỉ đánh một nhát xa thôi. Hờ nữa, còn cho rằng là hắn ta không thể đỡ được. Điều này không khiến hắn ta tức giận sao được đây. Thiên sát lạnh lùng điên nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ không có giết cậu chỉ trong một chiêu đâu Tôi sẽ dùng nhiều cách thức khác nhau để từ từ tra tấn cậu đến chết thì thôi